Buông tay thịt bên má phải tần vịnh bị lâm lỗi nhéo chặt cứng, nói ú ở không rõ. Mày thả trước lâm lỗi càng thảm hơn, áo sơ mi bị xé, hai má bị tần vịnh kéo ra hai bên. Mày thả trước đương nhiên tần vịnh không chịu thả tay trước rồi, càng mạnh tay hơn trước. Lấy cách của đàn ông đánh một trận đi lâm lỗi đau chịu không nổi. Gào ấm lên. Kéo thêm chặp nữa chắc miệng cũng rách luôn. Được. Cách của đàn ông. Đếm đến ba thì cùng thả. Được. Một. Hai. Ba đếm đến ba xong. Hai tên vô lại vẫn yêu nguyên không sục dịch. Biết ngay là mày chơi gian mà. Bóp cổ mày chết ngón tay cái tần vịnh vạch miệng lâm lỗi ra. Xả hết căm phấn trong thời gian này ông liều mạng với mày lâm lỗi căm tức có thua gì tần vịnh trong phòng làm việc ngọn lửa chiến tranh lan rộng hai ghẻ dã man quăng hết văn minh lịch sự dùng sức mạnh loài vật chiến đấu thật ra nên khen tần vịnh không có dùng em họ làm bao cát thử đấm búc bằng không em họ hắn không chỉ bị sưng môi suýt sách thôi đâu ở một quán trà hơi hồn ào cách xa mùi thuốc súng đó. Chân Hương nhịp nhịp tách trà giá rẻ trong tay. Im lặng hồi lâu mới nói Lâm Phàm. "Đội trưởng Khương chết rồi." "Sao sao mà chết?" Lâm Phàm giật thót. Cô còn chưa cân nhắc có nên nói hết toàn bộ cho chân Hương nghe không. Cúi đầu che giấu nét hoảng hốt trên mặt. Nghe nói là vất vả quá độ nên đột tử cậu tin không chân hương nhìn chằm chằm lâm phàm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 45 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm thu. Chương 46. Ánh mắt lâm phàm láo liên cầm tách trà lên hớp một ngụm tìm cách giấu riêng. Trong lúc đó chân hương vẫn nhìn cô chằm chằm. Ha <cười> ha có thể lắm chân hương nghe xong nét mặt không giấu được thất vọng tràn trề. Đập mạnh tay xuống bàn gần giọng lâm phàm. Cậu không biết là mình không nói dối được sao quả thật hành động đột ngột của cô ấy làm lâm phàm giật mình. Xiết chặt tách trà bằng nhựa chịu nhiệt trong tay. Cắn môi dưới im lặng. Lòng đầy ái náy nhưng trước khi nắm bắt rõ toàn bộ sự việc cô không thể nói cho Trân Hương nghe. Mặc dù chân Hương là bạn thân nhất của cô nhưng cô càng khao khát có một mái ấm hơn. Nếu gia đình đó không có tần vịnh, nó sẽ không còn là một gia đình hoàn chỉnh nữa. Cô chờ hơn 20 năm. Rốt cuộc cũng đợi được một tương lai hạnh phúc cho dù bạn bè có từ bỏ cô cũng phải bảo vệ tần vịnh chân hương xin lỗi tớ tớ phải đưa cơm trưa cho tần vịnh lâm phàm vội vàng đứng dậy cầm hộp cơm định đi cô không biết tiếp tục ngồi thêm một lát liệu cô có thay đổi ý định mà nói hết cho chân hương nghe không Dù sao cô ấy cũng là một trong số ít người bao nhiêu năm nay thật lòng đối xử tốt với cô. chân Hương nhìn cô hoảng hốt bằng ánh mắt phức tạp. Môi nhích lên cười khổ lâm phàm. Có phải cậu cho rằng tớ là người vì chiến công của mình mà hy sinh hạnh phúc của người khác không không? Cậu không phải. chân Hương lâm phàm nghe câu này mà xót xa không thôi vội vàng níu tay chân hương muốn giải thích với cô nhưng há miệng nửa ngày lại không thốt ra được một chữ chân hương cúi đầu trầm ngâm sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nhìn cô cười thoải mái được rồi cậu không muốn nói thì thôi vậy mang cơm cho chồng cậu đi Nói xong không đợi lâm phàm phản ứng liền đứng dậy đi ra khỏi quán. Ánh mặt trời chiếu trên cảnh phục của cô dường như phủ một tầng sáng trói mắt, song bóng lưng thẳng tắp có vẻ cứng ngắc. Tâm tình lâm phàm xuống thấp, ngồi trong xe mà nghĩ ngợi lung tung có phải cô quá ít kỷ rồi không? Có phải làm tổn thương chân hương rồi không? Đến công ty rồi cô vẫn không nghĩ thông được Lên tới tầng cao nhất càng không có thời gian mà suy nghĩ Bởi vì he ra phái người tập kích các anh à Cô trợn mắt há mồm chỉ vào đầu tóc Quần áo tần vịnh cái đầu cứ như vừa bị hỏa tiến bắn chúng Một bộ đồ tây đẹp đẽ bây giờ phất phơ trên người hắn Lâm lỗi ngồi một bên thở dốc càng bi thảm hơn Tóc tai khả nghi dài rác trên nền nhà, dựa vào màu sắc và độ dài của nó. Lâm phàm đoán đó là sản phẩm xuất ra từ hắn. Còn hắn bây giờ thì đơn giản là áo sách quần manh, khóe miệng tím bầm, có thể thấy người ra tay ác ôn cỡ nào. Cô hoàn toàn không biết, vết thương trên miệng lâm lỗi là do Tần Vĩnh banh ra. Không có vợ sao em tới đây nghe trợ lý thông báo tần vịnh thắc mắc cầm giúp lâm phàm hộp cơm to quá khổ lâm phàm đau lòng lo lắng dùng ngón tay bới lại cay đầu tổ quả của tần vịnh liếc mắt thấy mặt hắn còn nguyên một dấu tay đỏ thấm thì càng tức hơn mang cơm cho anh rốt cuộc là chuyện gì phàm phàm Ao em đặt bụt ăn ngon ngó ó sao em đặc biệt mang cơm cho nó miệng bị kéo banh ra không nhẹ. Lâm lỗi ú ở nói không rõ ràng. Thỉnh thoảng lại phun nước miếng. Lâm phàm nghe mà đầu ấp mù tịt. Tỏ vẻ gơm. Hơm. To. mơ Viết lau nước miếng Lâm lỗi phun trúng quần áo tần vịnh. Rốt cuộc là ai đánh hai người? Em chém chết nó thấy cả hai không ai chịu giải đáp thắc mắc của mình. Tâm tình lâm phàm vốn hơi bất ổn cuối cùng bùng nổ. Đập bàn cây rầm. Hai người hoảng hồn bất giác rụt đầu rụt cổ. Mắt tần vịnh lập lòe nửa ngày. Rốt cuộc e dè hỏi. Nếu anh nói miệng của nó do anh xé em tin không cuối cùng dưới sự giải thích không đầu không đuôi của cả hai lâm phàm biết chân tướng xong thiếu điều muốn rớt nước mắt tần vịnh mở hộp cơm ra mới biết vì sao lâm phàm đặc biệt ngàn dặm xa xôi mang cơm cho hắn lại là thịt bò và trứng gà sống nhăn làm ơn đi muốn huấn luyện hắn thành tuyển thủ thi olympic à Nếu thật sự có thuốc tăng lực dám cô cũng cho hắn ăn luôn lắm. Lâm phàm sắp cơm đàng hoàng xong gọi Lâm lỗi lại ăn chung luôn. Rót nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cho hai người thấm giọng xong. Hơi do dự hỏi tần vịnh em muốn nói chuyện he ra cho chân hương nghe được không tần vịnh đang gấp đồ ăn thưởng lại nghiêm túc nhìn cô chỉ cần em cảm thấy đúng em cứ làm đi cho dù phải dùng mạng hắn ra đánh cược câu này phảng phất như có ma lược trí mạng nặng nề đánh vào lòng lâm phàm ngóng nhìn đôi mắt sáng ngời sâu không thấy đáy của tần vịnh Dường như cả người đều lọt vào biển sao mênh mông sáng lạn đó Không thể thoát ra được Khổ ao ấm về phòng mình ăn Ôi tao cầm về phòng mình ăn Thôi thấy hai người không coi ai ra gì si tình nhìn nhau Lâm lỗi nổi hết ra gà Đứng dậy bê hộp cơm phần mình gấp thêm mấy miếng thịt bò Giống như ông già một bên cảm thán cho đôi nam nữ cuồng dại. Một bên lắc lư vác cái môi xanh tím đi về phòng mình. Lâm Phạm sau khi hạ quyết tâm, rốt cuộc một tháng sau kể hết đầu đuôi sự việc cho chân Hương nghe. Nghe xong chân Hương một mực im lặng không nói. Hồi lâu sau cô nhìn Lâm Phạm với vẻ khó hiểu vì sao cậu quyết định nói cho tớ biết bởi vì... Cậu sẽ không vì chiến tích của mình mà hy sinh hạnh phúc của tớ. Lâm phàm chân thành nhìn cô, mắt thoáng nét cười. Ngày hôm đó cô ấy mặc quân phục đứng dưới ánh mặt trời khiến cô này sinh ảo giác. Hình như khoảng cách giữa cô và cô ấy đang từ từ cách xa. Cô không biết là mình cách bộ quân phục đại biểu cho chính trực. Vinh dự đó càng lúc càng xa. Hay là bản thân của cô? Trân Hương Trân Hương nghe xong kinh ngạc nhìn cô chòng trọc Đột nhiên cười khẽ Nắm tay lại che miệng giấu đi tiếng cười như chuông ngân Khói mắt lấp lánh ánh sáng Lâm phàm thất vậy là hiểu lòng cô buông lòng tâm tình Dưới ánh mặt trời cũng nở nụ cười ấm áp như gió xuân bụng lớn thế này rồi có khó chịu không chân hương thỏ tay e dè sờ bụng lâm phàm mới hơn năm tháng mà đã bắt đầu giống như bong bóng phình lên rồi lâm phàm cúi đầu sờ sờ bụng mình lòng cực kỳ mềm mại còn tạm được tớ cũng không nôn ngén các cuộc cưng rất biết thương tớ tần vinh tốt với cậu nhì Anh ấy đang định nói Tần Vịnh rất tốt với cô, lại phát hiện nhân vật chính của cuộc thảo luận đã tới. Tần Vịnh xẹt vào quán trà nhanh như gió, cầm ly trong tay Lâm Phàm lên uống một hơi mới phát hiện là nước lọc. Sắc mặt giãn ra, nghiêng ngang quàng vai cô dựa vào ghế, mắt không ngừng đảo chung quanh. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi nhìn gì thế Lâm lỗi chạy rồi. Hôm nay mẹ nó dẫn Dương Thông tới chỗ anh quậy. Cứ nhất quyết là anh giấu nó đi. Trời đất trứng xám. Anh ước gì Lâm lỗi ghép hôn cho rồi. Tần Vĩnh tức tối cảm thấy Lâm lỗi quá thiếu nghĩa khí. Ít xa trước khi chạy cũng phải thông báo cho mình biết chứ. Vậy anh lén lén lút lút nhìn ngó cái gì? Hắn trốn ở quán trà này à Lâm Phàm vẫn chưa hiểu. Tần Vĩnh nghe xong đau khổ chống chán bọn họ canh chừng anh cả ngày nay rồi. Mới rồi anh ở bên ngoài giả vờ đi toilet nam. Sau đó chui cửa sổ ra Lâm Phàm và Trân Hương đều nhìn hắn bằng vẻ mặt ngô ngốc. Lâm phàm không nhìn được hỏi một câu khiến tần vịnh hóa đá nếu anh không giấu thì trốn cái gì. Bộ anh đến đây gặp em bọn họ cũng có ý kiến à anh chẳng phải là trột dạ chút sao hắn và lâm lỗi cấu kết làm bậy bao nhiêu năm nay. Nói lâm lỗi chạy mà hắn không biết. Đổi lại là hắn hắn cũng không tin nói chi người khác. Chân hương phì cười ấy náy liếc lâm phàm một cái, đứng dậy tạm biệt. Phàm phàm, tớ về đơn vị đã có chuyện gì thì gọi cho tớ. Ừ, bái bay Chân hương đi ra đến cửa thì lướt ngang qua người bà lâm. Không biết vì sao cô quay đầu nhìn cô gái trẻ đi bên cạnh người phụ nữ đứng tuổi đó thêm một chút. Có lẽ vì đáy mắt cô ấy thoáng nét thận trọng. Rốt cuộc bà Lâm cũng tóm được tần vịnh, nói gì cũng không chịu buông tha. Giọng điệu thê lương tức giận buồn đau, câu nào cũng không thoát được chữ chết. Lâm phàm nghe mà tim đập chân run. Mẹ Lâm lỗi nói nếu tìm không được hắn, hôn lễ mà hủy là bà nhảy sông tự tử, tử. Dương thông im lặng đứng bên thân hình vẫn thẳng tắp kiêu ngạo như cũ, cằm bảnh ra không lên tiếng. Cô, con không giấu thật mà. Chúng ta về nhà nói Tần Vịnh khóc không ra nước mắt. Lần này hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Bà Lâm nào chịu về nhà? Nhân cơ hội đang có sức phải ra sức mà quậy. Tốt nhất là quậy cho Tần Vịnh tan nát. Phải giao Lâm lỗi ra. Cuộc diện căng thẳng mười mấy phút người xem càng lúc càng đông không ít người sung sướng bê trà xem kịch thậm chí có người còn ngồi đó cắn hột dưa lâm phàm thấy vậy nheo mắt lén lút nhéo tay tần vịnh ra giấu bằng mắt cho hắn kế đó bắt đầu làm bộ đau đớn ôm bụng rên rỉ. ui ra chồng ơi đau bụng mọi người nghe xong giật mình nhất là tần vịnh Biểu diễn càng lâm li bi Sắc mặt căng thẳng. Tay run run đỡ lấy mặt lâm phàm vợ. Em làm sao thế bụng bụng em đau quá anh đưa em đi bệnh viện nói xong bế ngang lâm phàm lên sông ra ngoài. Lưu lại mọi người bị một màn bất ngờ này làm cho sưởng sốt hết sáo Lấy tốc độ như chạy thi ôm lâm phàm ra đến bãi đậu xe. Nhẹ nhàng đặt lâm phàm xuống sông. Vòng qua đầu xe chui vào ghế lái. Đóng cửa nổ máy. Một loạt động tác trơn chu liền mạch không ngừng lấy một giây. Xe chạy hơn trăm mét. Hai người mới bình thường trở lại. Không hổ là con trai ba chưa ra đời đã giải vây dùm ba con rồi. Tần Vịnh tự hào. Lâm Phàm bất mãn biếu môi phải nói là em diễn giỏi. Cái đó lập tức nghiêm nhị hỏi hắn có thật là anh không biết Lâm lỗi đi đâu không Tần Vĩnh lắc đầu không biết thật mà. Với lại anh cũng không dè nó sẽ Lâm trận dở ra chiêu này thiệp mời đều đã gửi hết rồi. Vì sao Lâm lỗi nhất quyết không chịu lấy cô Dương chứ Lâm Phàm nghĩ mãi không ra. Tuy cô Dương có vẻ âm trầm nhưng tính cũng không tệ. Hình thức cũng được. Tần vịnh không nghĩ tới lâm phàm lại hỏi chuyện này. Mắt hơi tối lại. trầm ngâm hồi lâu mới nói có lẽ vì thời niên thiếu lâm lỗi từng yêu một cô bé. hạ cụ thể thế nào thì anh không rõ, hỏi kiểu gì nó cũng không chịu nói. Nó chỉ nói cho anh biết. Cô bé đó gọi là tàn âm. Có người họ tàn hả, Vợ cái đó không quan trọng tóm lại không cần nói chuyện bọn họ nữa. Hôm nay các con trai của ba có ngoan không nhờ quan hệ tự nhiên, Hai người đi siêu âm mới biết hai bảo bối trong bụng không phải thai long phượng hai vợ chồng trông đời mà là hai cậu nhóc. Thương gia Tần Vịnh hơi thất vọng vì không lấy được tàu du lịch nhưng vẫn nhanh chóng đón nhận tin vui này. Cả nhà họ Tần càng vui hơn, cả nước ăn mừng. À, cả nhà ăn mừng mới đúng. Bà Tần lại kích động ngất xỉu hai lần, sau đó cầm điện thoại lên giờ danh bà ra gọi từng số một. Ngoan hơn anh nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 46 Cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi Phạm Thu mươi 47 Lại nói cái tên lâm lỗi lâm trận đào ngũ Bị cả gia tộc khổng lồ hùa nhau truy sát Vây bắt hai tháng cũng không cách nào lần ra Đủ thấy lần này hắn lặn sâu cỡ nào Mới đầu mọi người phấn nộ Sau đó lại cảm thấy kinh hoàng có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ví dụ như bắt cóc. Xong ngay lập tức ý nghĩ này bị gạt đi bởi vì không có ai nhận điện thoại tống tiền hết. Sau khi anh họ tần vịnh thề bằng máu rằng không che giấu tội phạm. Mọi người vẫn bán tín bán nghi như cũ. Tiếp tục năm thì mời họ tìm hắn cha hỏi. Hải hắn khóc không ra nước mắt. Ngày hôm ấy, ông chồng tốt Tần Vĩnh theo lễ đưa Lâm phàm đi học lớp tiền sản. Tan học xong về nhà đụng phải cô bác sĩ Pháp y Dương Thông. Lập tức lông tơ Tần Vịnh dừng đứng. Mặt mày u ám nói cô Dương. Tôi lặp lại lần thứ 561. Tôi thật sự không biết Lâm lỗi đi đâu. Lâm Phàm cũng phối hợp Trịnh trọng gật đầu để tăng độ tin cậy Ông chồng cô đeo nỗi oan không giải này Sao cô không đau lòng cho được Tôi biết Dương Thông ngồi trên sofa chịu đựng ánh mắt đồng tình của đám tiểu ngọc bắn tới thản nhiên đáp Cùng là phụ nữ Lâm Phàm nhạy cảm phát hiện đáy mắt cô ấy thoáng chút bi thương Không tự chủ được hỏi cô Dương. Cô cô muốn hỏi vì sao cô ấy lại chọn lâm lỗi. Nhưng nghĩ lại hỏi câu ấy vào lúc này có hơi ngại. Nửa câu sau tự động biến mất. Tôi biết cô muốn hỏi gì. Dương Thông không hổ là Dương Thông. Hồi đó chỉ liếc mắt một cách là nhìn thấu tâm tư tần vịnh. Hôm nay sao không bóc mẽ lâm phàm được chứ. Phơ lâm phàm ngạc nhiên. Dương thông cười nhạt tự dễu muốn hỏi vì sao tôi đồng ý lấy lâm lỗi cách bởi vì tôi thích anh ấy. Dương thông bình thản thả một quả lựu đạn xuống hồ nước không gần sóng nổ cho mọi người đầu váng mắt hoa. Nhưng tần vịnh chớp hàng mi dài. Hoàn hồn nghĩ không ra tính cách kiểu đó của Lâm Lỗi sao lại làm cho người như Dương Thông thích được. Không khoa học chút nào. Nhưng anh ta không thích tôi. Dương Thông tiếp lời Tần Vịnh, giọng điệu vẫn thản nhiên cứ như đang nói chuyện của người khác. Không buồn để ý đôi vợ chồng bị lời nói trắng trợn của mình nổ choáng. Cô Dương Ả Tần Vịnh nhà tôi thật sự không biết Lâm lỗi đi đâu, tôi cam đoan với cô. Lâm phàm tưởng lần này Dương Thông đến tính lấy tình nghĩa nói đồng bọn họ. Mục đích vẫn là hỏi ra chỗ trốn của Lâm lỗi. Sau đó báo thù Dương Thông nghe xong, mắt kính loang loáng, nhích môi tôi đã nói rồi, tôi biết chứ. Hôm nay tôi không đến tìm Lâm lỗi nói xong mở giỏ sách của mình ra lấy một con bọ ngựa giấy đưa cho tần vịnh ngày mai tôi đi new zealand sẽ không về nước nữa nếu anh ta quay về nhờ anh đưa cái này cho anh ta giúp tôi vợ chồng tần vịnh nghiên cứu con bọ ngựa giấy này cả nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì lâm phàm dè dặt đưa tay sờ nó nói giọng không thể tin được em thấy mấy đồng đội viết thư cho bạn trai đều thích gấp trái tim với hạt giấy con bỏ ngựa giấy thế này lần đầu tiên mới gặp tần vịnh Kề đầu nghiên cứu với cô đột nhiên nói giọng bí ẩn sâu xa anh chỉ nghĩ tới chuyện bỏ ngựa cách ăn bỏ ngựa được thôi nói xong hai người đồng loạt ớn lạnh ngẩng đầu phát hiện dương thông đã lịch sự đứng dậy từ biệt Đột nhiên, ấp tần vịnh lói lên một chút linh cảm. Hắn hơi sốt ruột hỏi với sau lưng cô ấy cô thích lâm lỗi từ lúc nào vậy lâm phàm nghe xong có phần bực mình. Nhéo tay hắn. Chẳng phải là sát mối lên miệng vết thương người ta sao? Sao lại hỏi một câu ngỡ ngẩn như thế? Ai ngờ Dương Thông hơi khửng lại. Nói giọng xa xăm năm năm trước Dương thông đi lâu rồi Hai vợ chồng ngu ngốc ngồi trên sofa Vẫn còn há hốc miệng Không thay đổi gì cả Má trương sốt ruột không thôi Sao cô Dương đi mà còn dắt luôn cả hồn cô chủ và cậu chủ theo thế Vợ anh cảm thấy lần này Lâm lỗi chết chắc rồi Rốt cuộc cô Dương thích lâm lỗi chỗ nào vu thưởng thức của Dương thông hơi đặc biệt. Ừ cái đôi chân chính có vu thưởng thức đặc biệt kia. Vô đạo đức bình phẩm vu thưởng thức đằng sau lưng Dương thông. Mà ở Veni xe xa xôi đang thưởng ngoạn thành phố sông nước. Lâm lỗi đột nhiên hắt xì liên tiếp mấy cái. Bóng đen chẳng lành lần nữa che phủ thân hình gầy gò của hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa mới trước mắt đó đã sang tháng 6. Lâm lỗi vẫn chưa quay về mà bụng lâm phàm đã lớn tới mức không nhìn thấy ngón chân mình. Đã vậy đêm khuya thường hay bị rút gân. Ngủ không ngon giấc, Tần vịnh đau lòng. Nửa đêm lại dậy xoa bóp đôi chân sưng phù của cô. Ban ngày còn phải ra sức kiếm tiền mua sữa cho con song tinh thần không hề mệt mỏi, trái lại càng gần ngày dự sinh, mặt mày càng rạng rỡ. Ngày hôm đó, bà Lâm đã khóc đến cả nước mắt. Lại kể lể vô số thành tích của thằng con bất hiếu Lâm lỗi với bà Tần. Càng nói càng đau lòng gục đầu vào vai bà Tần khóc than Thời gian này Tần Vĩnh cứ thấy bà Lâm là thần kinh căng thẳng tột độ. Hắn bắt đầu thấy đồng tình với Lâm lỗi, cất cặp hồ sơ, rửa tay xong ngồi trên sofa ôm vợ yêu. sợ cách bụng lớn hơn phụ nữ có thai bình thường mấy lần của cô. Cảm thụ thai máy thần kỳ. Lâm phàm dựa vào bả vai rồng chắc của hắn hưởng thụ cẩn thận lột vỏ nho, dịu dàng đúc cho tần vịnh ăn từ đầu chí cuối tần vịnh cứ nhìn cô đắm đuối ăn nho xong còn không quên giúp cô liếm sạch nước nho dính trên đầu ngón tay Cách màn buồn nôn này trình diễn mỗi ngày ở nhà họ tần mọi người đã thành thói quen xem như không khí bà lâm sờ cánh tay nổi đầy da gà da vịt trong lòng vừa hâm mộ vừa khổ sở nếu bà không diễn trò cũ mỗi ngày Không hỏi cảm giác của con. Cứ ép nó lấy vợ sinh con. Có phải bây giờ Lâm lỗi cũng sẽ cùng cô gái nó yêu diễn một màn thế này không? Tần vịnh Lâm lỗi không có liên lạc với con thật sao bà Lâm đã hối hận lần thứ nơi một hỏi. Tần Vĩnh đang hưởng thụ vợ phục vụ nghe xong bất lực đáp không có thật mà con cũng sai người đi tìm rồi. Ôi! Bà lâm lỗi cũng phái người tìm rồi. Nhưng mấy tháng rồi cũng không có chút tin tức nào. Hay là có chuyện gì rồi bà lâm lo lắng. Bà tần vỗ vai bà an ủi. Trong lòng cũng đầy ưu sầu. Cô đừng lo quá. Tính tình lâm lỗi không chịu thiệt. Sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đâu. Nói thang, lúc nói câu này tần vịnh cũng không dám chắc không lẽ lần này lâm lỗi quyết tâm tuyệt tình đến thế nếu hắn quay về phát hiện dương thông là liệu có phát điên không lâm phàm ngồi bên cũng lây nhiễm tâm tình lo lắng của người làm mẹ từ bà lâm mày cứ nhíu mãi bụng quặn đau từng cơn mới đầu cô cho là bình thường uốn éo người đổi tư thế dễ chịu hơn dựa vào người tần vịnh tần vịnh cười cưng nửng Vươn tay ôm cô tiếp tục thảo luận khả năng lâm lỗi có thể đi đâu với mọi người. Không ai chú ý sắc mặt lâm phàm càng lúc càng khó coi. Mãi đến khi cô run run đưa tay thử sờ dưới mông mình. Giọng nói hơi bất ổn chồng ơi đau bụng ai ngờ tần vịnh lại cười hề hề hôn chóc lên má cô vợ. Cô không tra hỏi anh. Không cần đóng kịp nữa. Mọi người nghe xong cười phá lên. Lo sầu trên mặt bà lâm tản đi không ít. Nói với lâm phàm con tưởng lần trước cô không nhìn ra hai đứa mày đóng kịch ạ. Chạy thiệt nhanh. Bà Tần cũng lắc đầu cười tiểu san ạ đừng có ăn hiếp con dâu chị. Làm gì có chứ lâm phàm đen mặt. Đưa bàn tay ướt súng ra trước mặt Tần vịnh em nước ối vỡ rồi mặt mọi người đờ ra mấy giây. Đột ngột nổ banh. Không phải một tháng nữa mới tới ngày dự sinh à. Má Trương. Mau gọi Ha Lan chuẩn bị xe đi bệnh viện. Tiểu Ngọc gọi điện thoại cho ông chủ. Sắp sinh rồi bà Tần lấy hết hơi sức bắt đầu giống lên bà lâm bịt tai trốn qua một bên dựa vào hâm mộ lại căng thẳng nhìn mọi người bận túi bụi xong bà sửng sốt phát hiện tần vịnh vẫn giữ nguyên tư thế bất động đó lâm phàm đau đến nhăn mặt nhíu mày lo âu đẩy đẩy tần vịnh bị đứng hình chồng tiểu hương và má trương xông lên phòng ngủ lấy túi hành lý đã chuẩn bị sẵn dùng tốc độ cực nhanh tót lên xe tiểu ngọc run run bấm điện thoại bấm mấy lần mới gọi điện được cho ông tần tình cảnh dối tinh dối mù chỉ có tần vịnh chậm chạp hoàn hồn xứng sờ nhìn lâm phàm chằm chằm đột nhiên hắn nháy mắt lại tiếp tục nháy nhanh hơn mấy lần Sắp sắp sắp sắp sắp sinh rồi nắm cứng tay lâm phàm Thấy cô ôm bụng đau đớn Hắn đau lòng không thôi Bế bổng cô lên chạy sột lên lầu mau mau mau đi bệnh viện con Đi bệnh viện mày chạy lên lầu làm cái gì Ha lan chờ ngoài cửa rồi bà tần đứng trong phòng khách lấy làm khó hiểu giống lên Tần Vịnh đứng hưởng lại quay người cẩn thận nhưng nhanh chóng chạy ra cửa lớn. Đúng đúng đúng cửa ở chỗ này. Mọi người hết chỗ nói. Vừa lúc ông Tần về tới nhà. Mới dừng xe thì nhận được điện thoại của Tiểu Ngọc. Hí ha hí hưởng chạy vô nhà. Đụng phải Tần Vịnh bồng lâm phàm chạy ra. Con! Phàm phàm sắp sinh rồi Tần Vịnh không nghe lọt câu gì, mắt cứ nhìn tròn trọc cái xe đằng trước. Ông Tần không tức giận, hỏi bà Tần, bà Lâm bám theo sát gót. Bà xã, Phàm phàm sắp sinh rồi hả? Ông phát hiện bà vợ trực tiếp lơ mình. Mặt mày căng thẳng. Mong chờ. Lướt qua mình mà chạy. Ông chủ cô chủ sắp sinh rồi. Không hổ là má trương trung thành nhất. Thấy ông chủ nhìn chiếc xe đã như bóng ma lướt đi trong gió phóng tới bệnh viện. Đưa ra đáp án mà ông đã biết từ đầu. Ông Tần cũng không kịp truy cứu thái độ của mọi người với mình. Cháu nội bảo bối mới là việc cấp bách. Hấp tấp chạy vô nhà xe lái cái xe yêu dấu của mình đuổi theo. Đến bệnh viện xong, bác sĩ kiểm tra phát hiện Lâm Phàm mới mở có hai phân, ít nhất phải 5 tiếng nữa mới sinh được. Mọi người vừa sốt ruột vừa đau lòng, cái này tức là Lâm Phàm còn phải chịu đau mấy tiếng nữa. Vợ, sau này không sinh nữa. Tần Vịnh dịu dàng hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô, không nỡ Đợi Lâm Phàm sinh xong hắn phải đi thắt ga vô. Dù sao hai thằng con trai là đủ rồi. Mặt Lâm Phàm tái nhợt nhưng lại mỉm cười em muốn sinh một đội bóng. "Phàm Phàm ăn chút gì đi con, lát nữa mới có sức." Bà Tần theo tới bưng canh gà hầm nhân sâm tiểu hương đưa, múc lên thổi nhẹ nhẹ đưa tới miệng Lâm Phàm. Lâm phàm khó nhọc nuốt xuống cắn răng chịu đựng hết cơn đau kịch liệt này tới cơn khác. Tần vịnh đứng bên hoàng hốt tay chân luống cuống Cứ tóm lấy bác sĩ hỏi hết lần này đến lần khác vì sao vợ hắn lại đau đớn như thế. Bác sĩ chịu hết nổi, giống lên có vợ ai sinh con mà không đau đâu hả. Cuối cùng. Sau khi tất cả bác sĩ và y tá tới kiểm tra bị Tần Vĩnh quấy rối, Lâm Phàm mở ra sáu phân bị đẩy vào phòng sinh. Tần Vịnh cũng không giống những ông bố tương lai khác. Nôn nóng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh mà ngồi trên ghế dài ngoài cửa. Mặt dài ra. Người không biết cứ tưởng hắn đang suy nghĩ. Cũng chả ai quan tâm hắn nghĩ cái gì. Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đặt trên mình lâm phàm trong phòng sinh. song điều khiến mọi người hoảng sợ là. Cô bị đẩy vào phòng sinh đã gần 10 tiếng vẫn không có động tính. Chỉ có mấy y tá vẻ mặt nghiêm trang thỉnh thoảng ra vào. Đến dạng sáng. Một giọt nước cũng chưa uống. Tần Vĩnh vẫn một mực giữ nguyên tư thế ngồi đó, tay càng lúc càng siết chặt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn hơi hơi run rẩy. Lúc mọi người bắt đầu sốt ruột, hai bác sĩ mặt bao xe đi ra. Một người trong đó hỏi thai nhi quá lớn, đã mở gần 10 phân vẫn không sinh được, đành phải mổ. Các vị ai ký tần vịnh ngẩn phát lên. Mặt lạnh lẽo lạ thường. Mắt như nổi sóng. Lúc trước đi khám thai không phải nói thai nhi tất cả đều bình thường sao? Bây giờ sao lại nói thai quá lớn xít qua kẽ sang câu này? Cả người hắn ngập đầy hơi thở lạnh như băng. Bác sĩ không tự chủ được lùi ra sau một bước siêu âm ít nhiều gì cũng có sai sót. Xin hỏi ai đến ký tên? Kéo dài nữa sẽ có nguy hiểm. Tần Vịnh vừa nghe hai chữ nguy hiểm. Miếm môi mấy dây cầm lấy giấy cam đoan mổ trong tay bác sĩ kia. Cố sức chấn tính viết từng nét một. Cực kỳ cẩn trọng ký tên mình lên. Nét bút hơi run tiết lộ hoảng sợ trong lòng hắn lúc này. Mấy hôm trước, Lâm Phàm còn dịu ngoan vùi trong lòng hắn. Thế mà bây giờ hắn lại phải thay cô ký lên tờ đơn sinh tử này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 47 Cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu mươi 48 Không biết là do khí thế của Tần Vịnh làm bác sĩ nghẹt thở. Chuyên tâm hơn bình thường hay là vì đây vốn là một ca mổ không có gì hung hiểm. Nên một tiếng đồng hồ sau. Hai cái bánh bao nhỏ pha pha chào đời. Trẻ con mới sinh còn giống như hai con khỉ con nhăn nheo. Da rẻ non miệng đo đỏ. Ngoạt miệng ra bắt đầu gào khóc. Có thể thấy tương lai nhất định không đơn giản. Y tá cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho hai sinh mạng mới. Bọc lại kỹ càng. Vừa ôm ra cửa thì gặp người nhà sản phụ đứng chật cả hành lang. Cháu nội tôi. Đây là cháu nội tôi bà Tần vừa thấy cửa phòng mổ mở ra. Hai y tá ôm đứa trẻ đi ra vội vàng xông lên. Kích động hỏi. Y tá sợ khóc sợ cười gật đầu. Có phải cháu bà hay không thì đi hỏi con bà mới được. Đương nhiên bọn họ không dám nói ra miệng rồi. Ông Tần, bà Tần mỗi người một đứa thận trọng nhận lấy sinh mệnh bé bỏng trong tay y tá. Hút mắt bà Tần đỏ hoi. Nói với Tần Vịnh vẫn còn đứng đờ đẫn trước cửa phòng mổ từ sau khi ghi giấy Tần Vịnh. Con lâm Phàm sinh cho con nẻ con con ôm đi. Bà cũng không biết vì sao mình lại nghẹn ngào nữa. Từ lúc nhìn thấy hai con khỉ con mềm xèo này. Nét mặt tần vịnh trở nên mềm mại như mây trắng trên trời cao. Khát vọng đưa tay đón con. Cảm thụ thân mình mềm mại yếu ớt của chúng. Đột nhiên ngẩng đầu chớp chớp mắt cố đẩy mấy giọt nước khả nghi lui trở về lâm phàm đâu giọng nói khàn khàn có hơi run run ca mổ hết sức thuận lợi sản phụ sẽ được đẩy ra ngay y tá hết sức khó hiểu nhìn người đàn ông đẹp trai xuất chúng trước mặt cùng người nhà anh ta thời đại bây giờ sinh mổ rất an toàn mà bọn họ làm gì mà có vẻ mặt như thế Cô ta không biết Khi người bạn yêu nhất có khả năng đối mặt với nguy hiểm Mặc kệ là nhiều hay ít bạn đều khủng hoảng lo lắng Bởi vì không ai chịu đựng nổi khả năng dù chỉ là nhỏ nhất đó Do sinh xong mất sức Lại thêm tác dụng của thuốc mê Lâm phàm ngủ thẳng đến tối ngày hôm ấy mới tỉnh Lần thứ hai mở mắt Nhìn căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng. Lọt vào mắt cô đầu tiên là một đôi mắt sáng ngời như trời sao khiến cô mê đắm. Có điều bây giờ thoáng chút nôn nóng. con đâu cô húng hắng cổ họng khô khúc hỏi. Nhưng chủ nhân của đôi mắt sáng ngời kia lại đột nhiên vùi đầu vào hóm cổ cô. Khống chế sức mạnh nhẹ nhàng ôm cô. Cô đưa tay ôm lại vai hắn, cười khẽ vỗ vỗ hắn chọc vẹo. Sao vậy? Sợ rồi cô cảm giác được Tần Vịnh gật đầu, cằm gác lên bờ vai cô nặng hơn một chút. Lâm phàm, chúng ta không cần đổi bóng đá được không? Tần Vịnh dầu dĩ. Hắn không biết nếu có lần thứ hai. Hắn còn đủ bình tĩnh để đặt bút ký hay không? chỉ mong tình huống thế này không bao giờ xảy ra nữa. Lâm Phàm nghe xong khẽ giật mình, cười mủm mỉm, giống như đó mai giữa trời đông giá rét, tươi đẹp thanh nhã lại kiên cường vô cùng. Được, nhưng em muốn có một bé gái nữa. Không được. Em muốn con gái thì chúng ta nhận nuôi một đứa tần vịnh ngẩm sắt lên. Mắt đỏ hồng nổi lên trên gương mặt tái nhợt của hắn. Lâm Phàm ấm ướt trễ môi nhưng em muốn một bé con xinh đẹp như anh. Chân mày tần vịnh rực rực xinh đẹp. Hắn đường đường một tên đàn ông bị vợ mình khen xinh đẹp. Không biết nên vui hay buồn nữa. Thấy hắn không chịu nhượng bộ, Lâm Phàm đành chuyển sang chuyện khác. Nôn nóng hỏi con đâu bế lại cho em nhìn với. Vừa nghe tới con. Mặt tần vịnh cũng phủ thêm ánh sáng của người làm cha. Vội vàng bồng nhóc lớn từ giường trẻ em kế bên lên. Cẩn thận đặt vào lòng lâm phàm. Lại quay sang ứng nhóc nhỏ. Có lẽ là người được mùi vị quen thuộc của mẹ trên người lâm phàm hai bánh bao nhỏ không hẹn mà cùng bắt đầu ré lên lâm phàm mới đầu chỉ luống cuống một chút xíu theo bản năng kéo vạt áo ra muốn cho bọn trẻ bú nét mặt bình thản mà hiền hòa xinh đẹp tần vịnh nhìn đến mê mẩn nhất là lúc hai quả đào trắng nuột do đang thời kỳ nuôi con trở nên đấy đà lạ thường đập vào mắt Tần Vịnh không tự chủ nuốt nước miếng. Các con hắn đúng là hạnh phúc. Nhìn gì chứ? Quay sang chỗ khác. Cảm giác ánh mắt nóng rực của hắn, Lâm Phàm thẹn thùng nói. Tần Vịnh cười hì hì, sán lại ngồi bên mép giường. Hùng hồn vợ chồng cả rồi em thẹn cái gì? Bụng em còn vết thương. Anh không giúp em đỡ con sao được? Lỡ đụng phải vết thương thì làm sao? Lâm Phàm lườm hắn. Giờ khóc giờ cười. Không biết có nên vui mừng vì cơ thể bầu bì sinh con xong còn có sức hấp dẫn với hắn như thế này không nữa. Hai đứa bé mỗi đứa một quả đào. Cái miệng nhỏ nhắn dễ thương vừa chạm đến nguồn thức ăn. Lập tức bắt đầu núp không kịp chờ đợi. Bú say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chụp chụp. Vợ anh cũng đói rồi. Ba mẹ đâu ba có việc đi về trước rồi. Mẹ đang gọi điện thoại ngoài cửa. Lâm phàm mỉm cười. Đoán chắc bà Tần lại gọi điện thoại báo tin mừng rồi. Anh đói thì đi mua gì ăn đi không. Anh muốn ăn cái này. Tần Vịnh thò một tay ra chỉ vào cái quả nhóc lớn đang mút trong miệng. Mặt lâm phàm đỏ tới mang tai mắng hắn nghiêm chỉnh coi. Anh không sợ mất mặt à? Mất mặt với ai? Nó vốn là của anh Tần Vịnh hùng hồn. Lúc này cửa phòng mở ra cái gì của con rốt cuộc cũng bà tám xong. Bà Tần đi vào. Tần Vịnh hấp tấp đứng dậy che cho lâm phàm gào toán lên mẹ. Nói mẹ bao nhiêu lần rồi. Gõ cửa uy soi gào gì mà gào. Mẹ thấy thì đã làm sao bà Tần bất mãn cào lỗ tay bị con mình dạy dỗ trả vui chút nào. Lỗ mũi Tần Vịnh phun lửa lỡ có ai theo mẹ vào thì sao bà Tần nghe xong đảo mắt. Quả thật cũng có lý hừ hừ nhớ rồi nhớ rồi lần sau nhớ gõ cửa chẳng phải tao nghe cháu tao khóc mới vội sao nhóc lớn trong tay tần vịnh đang ăn ngon lành đột nhiên phát hiện quả đào tuột khỏi miệng lỗ tai lại vang lên tiếng giống của ba lập tức bực bội khóc ầm lên thế trận như thể không khóc bể trời không ngưng Bà Tần Thấy Thế lập tức ôm lấy nhóc lớn trong tay Tần Vịnh. Gạt thằng con còn đang đứng xứng xa một bên. Đưa đứa bé tới bên ngực đang trống của Lâm Phạm. Tiện thể lườm hắn một cái. Bắt đầu sổ có cái kiểu bồng con như mày hả? Ờ cháu ngoan đừng khóc đừng khóc. Miệng nhóc lớn vừa đụng vào trái đào. Lập tức há miệng ra sức nút để phòng có người lại bế bé, bé ra nữa. Phàm phàm, sữa của con đủ cho hai đứa bú không? Ở nhà đã thuê hai vú nuôi đã kiểm tra rồi. Cần không con bà Tần Phước lờ Tần Vĩnh đang cao có, lo âu hỏi. Lâm phàm dịu dàng cúi đầu nhìn hai con. Tình mẹ thương con mãnh liệt lan tràn làm lòng cô bây giờ cực kỳ mềm yếu. Nghe bà Tần nói thì hơi giật mình. Nghĩ một chút đáp chắc là đủ. Cứ để con cho bú thôi. Lỡ không đủ thì lại nhờ tới vú nuôi. Cô không muốn con mình phải bú sữa người khác. Nhưng lại lo nếu sữa mình không đủ. Bọn trẻ sẽ đói nên cũng đành chọn hạ sách này. Hai cuộc cưng rốt cuộc bú sạch sẽ... Nấc sữa mấy cái quơ quơ cái tay nhỏ mũng mím, Lại ngọt ngào tiếp đi Trong lúc ba người vây lấy hai cuộc cưng thảo luận Xem rốt cuộc chúng giống ai Ông Tần đột ngột đi vào phòng Mặt mày tái xanh Nhìn hai bé sinh đôi nằm trên xe nôi mặt mới dịu đi một chút nhăn mày nói với Tần Vịnh Mày theo tao ra đây Tần Vịnh thấy thế biết là có chuyện, không hỏi nhiều, đưa mắt trấn an Lâm Phàm xong liền đi theo ông Tần ra hành lang. Rốt cuộc mày làm cái gì sau lưng tao? Ông Tần nổi giận đùng đùng, Tần Vịnh hơi nheo mắt nhìn ông không hiểu. Ông Tần săn cơn tức, hầm hầm hỏi mày dám hứa với Sa phim dạ. Tần Vịnh hiểu ông biết hết rồi. Không cảm thấy mình làm gì sai thản nhiên đáp một tiếng. súc sinh. Mày có biết ván cờ này nguy hiểm bao nhiêu không? Con đường đó mang đến bao nhiêu tiền khiến cho mày không cần mạng như thế. Tài sản của tao đều để lại cho mày. Mẹ nó. Mày xài không đủ sao mặt ông tần đã biến thành màu gan heo. Chỉ vào tần vịnh chửi âm lên. Tần vĩnh im lặng mặt ông chửi mắng, vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng đáp vì con muốn vượt qua ba, không chỉ đơn giản là con ba không thôi. Ông Tần không dè lại nhận được câu trả lời thế này, ngây ra nửa ngày thần sắc phức tạp. Bất lực lại có cảm giác an ủi thở dài, nét mặt khó coi nhìn thằng con hơn cha của mình có tin của lâm lỗi rồi. Tần Vịnh giật mình, cười nhẹ nhóm bị mọi người tóm được rồi. Bắt được ở đâu xong mặt ông Tần vẫn nặng nề không phải bị bọn tao tóm mà là bị Vincent bắt được. Vincent yêu cầu mày đích thân qua nhận nó. Nói xong nhìn Tần Vịnh chằm chằm, không bỏ qua một chút biến hóa nào. Suy nghĩ của Tần Vịnh xoay chuyển trăm hồi, bình tĩnh phân tích các khả năng khiến Vincent tìm hắn. Hiện tại bề ngoài bọn họ duy trì quan hệ hợp tác nhưng không có nghĩa thực tế là thế. Theo ra giải thích cái chết của Khương Đào thế nào tới giờ hắn vẫn chưa biết. Mà lâm lỗi không có khả năng bị Vincent bắt một cách trùng hợp như vậy. Chứng tỏ tất cả đều có mục đích. Có âm mưu, con đi không ông tần không nói được cảm giác trong lòng ông là cái gì. Nên vui mừng vì đứa con một tay ông bồi dưỡng bây giờ còn giỏi hơn ông, hay là nên lo lắng cho an nguy của nó. Tần vịnh phiền não đi tới đi lui, nhìn cửa phòng bệnh do dự không quyết. Có thể nghĩ ra được biện pháp nào khác để đón lâm lỗi về không? Nếu là lúc trước hắn sẽ không do dự mà đích thân đi Nhưng hiện giờ lâm phàm cần hắn Còn có hai đứa con đang gào khóc đòi ăn nữa Sao nói đi là đi được Nhưng hắn biết Vì hắn lâm lỗi mới bị cuốn vào vòng xoáy này Lỡ tên kia có chuyện gì không may Cả đời này hắn cũng không tha thứ cho chính mình đầu óc sống như có từng chiếc tàu lửa chạy qua ầm ầm đến đau cả đầu. Tần vịnh mím môi, ánh mắt âm trầm tư hồi lâu, lâu đến mức ông Tần đã bắt đầu tính toán biện pháp toàn vẹn nhất cho hắn. Đột nhiên Tần vịnh mở miệng con đi, ánh mắt lo lắng của ông Tần lộ ra nét tán thưởng ba đi sắp xếp nhân viên, con nghĩ cách nói cho phàm phàm đi. Trong phòng bệnh, từ sau khi ông Tần mang bộ mặt khó coi đi vào lôi Tần vịnh ra, bà Tần bắt đầu lầu bầu. Hồi lâu không thấy hai người vào không khỏi lo lắng. Lâm phàm một mực không lên tiếng, ngồi dựa vào giường nhìn hai đứa con đang ngủ say. Thuốc mê hết tác dụng làm miệng vết mổ bắt đầu đau lâm dâm cô lại không cảm thấy nó đau bằng lòng cô. Cô có linh cảm, xảy ra chuyện rồi có liên quan đến he ra. Nhưng cô vừa mới sinh xong chuyện gì cũng không làm được. Trời bắt đầu sáng, ánh nắng lọt qua xong cửa chiếu rọi cả phòng. Rốt cuộc tần vịnh cũng quay lại phòng. Đứng quay lưng về phía ánh nắng. Khiến lâm phàm nhất thời không nhìn rõ mặt hắn. Linh cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Tìm được lâm lỗi rồi anh đi đón nó. Lời nói ra đến miệng nghẹn lại tần vịnh ậm ờ. Lâm phàm im lặng nhìn hắn không nói. Nhìn đến mức hắn muốn gục ngã. Nói cho cô biết hắn không đi. Không đi đâu nữa hết. Được, em chờ anh về. Lâm phàm nở nộ cười nhợt nhạt. Liền đó gương mặt tươi cười đó bị nước mắt lăn nơi khói xóa sạch. Vội vàng đưa tay chùi nước mắt, dịu dàng mà kiên cường nhìn hắn, nếu anh không quay về, em sẽ đi tìm anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện udi.izz48 cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Phạm Thu. Chương 49. Sáng sớm ngày thứ bảy sau khi Tần Vịnh đi Lâm phàm tỉnh lại trong tiếng khóc của các con. Bên giường có tiếng động. Cô mơ màng cho là hắn đã trở về. Nhưng khi cô mở mắt ra lại thất vọng phát hiện. Đó là vũ em. Do cô sinh mổ. Vết thương chưa lành. Các bé lại thường thường nửa đêm khóc đòi bú. Thay tá nên mới chọn một người lanh lẻ sạch sẽ làm vú em để tiện chăm sóc cô và hai đứa bé nên đặt một cái giường trong phòng ngủ cho vú em cô chủ vẫn để cô cho bú ư vú em này họ lý tên chỉ có một chữ phương mới tới nhà họ tần không bao lâu bắt trước má trương mấy người xưng hô chủ nhà nên giọng điệu khó mà tránh được cứng nhắc Hơn nữa đối với dạng gia đình mà trẻ con như báo vật này càng thêm cẩn thận Rất sợ có chuyện không ồn sẽ bị ở trách Vâng, lâm phàm ôm nhóc bé tần trí trạch khóc gào to mồm hơn cho bú trước Nhóc lớn tần Việt trạch thì để vũ em Lý Phương ôm dỗ Hai cái tên này là tần vịnh đặt trước khi đi hắn không kịp nói nguyên nhân cho cô hay liền đáp trực thăng bay đi bờ ra xin ngoài tên hai đứa trẻ hắn chỉ để lại cho lâm phàm một nụ hôn tạm biệt dài miên man hắn nói hắn không muốn căn dặn nhiều bởi vì hắn sẽ quay về rất nhanh nhất định thế khó khăn lắm mới cho hai bánh bao nhỏ bú no lâm phàm hơi mệt mỏi nằm ngửa ra giường nhẹ nhàng sờ vết mổ trên bụng áng chừng thời gian mình có thể hoạt động bình thường trở lại không biết vì sao đột nhiên cô nhớ tới tình cảnh ngày đầu tiên cô mặc đồng phục bảo vệ đứng ở cửa nhìn thấy tần vịnh nhớ tần vịnh từng huyên hoang nói thật ra cô đã thích hắn ngay từ áng mắt đầu tiên rồi lâm phàm đương nhiên biết là hắn tán hưu tán vườn Song rốt của cô đã thích hắn từ lúc nào? Nếu lúc đó xuất hiện trong đời cô, cho cô tất cả ấm áp mà cô chưa từng trải qua không phải là tần vịnh. Cô có yêu hắn không? Đến tột cùng, bởi vì mong muốn bước thiết có một người bạn đời. Một người có thể cho cô ấm áp nên mới yêu hắn. Hay là vì hắn là hắn? La tần vịnh mấy ngày nay đáp án càng lúc càng rõ ràng một ý niệm cũng dần hình thành trong đầu phàm phàm sao dậy sớm vậy con có cần tiểu ngọc cũng qua đây giúp con không bà tần tiểu tuổi đẩy cửa phòng ra dáng nở nụ cười gượng gạo hôn lên khuôn mặt trắng nón của hai thằng cháu nổi mỗi đứa một cái lâm phàm cúi đầu suy nghĩ một lát nói không cần đâu ạ mẹ tần vịnh có gọi điện về chưa cô có cảm giác sau khi cô hỏi câu này xong vẻ mặt bà tần rất phức tạp nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ há miệng nhưng không thốt nên lời nửa ngày sau bà làm bộ cười vui không có nghe ba con nói bên đó không tiện liên lạc phàm phàm con muốn ăn gì trong bữa sáng mẹ nói nhà bếp làm cho con lâm phàm sớm đã đoán ra đáp án nghe bà tần nói dối sức xẻo như thế cô chán nản nhắm mắt đưa tay che mặt mình chắn nắng ngoài cửa sổ rọi vào cũng muốn chắn đi yếu ớt lộ ra trong mắt cô biết bà tần lo lắng không thua gì cô Đứa con bà mang thai 10 tháng Vất vả dốc bao tâm huyết nuôi dạy thành người Ngoài chồng bà ra Đó là người đàn ông bà yêu nhất Hôm nay vì an ủi vợ của người đàn ông này Bà kiên quyết khoác lớp vỏ bọc kiên cường Che giấu hoàng sợ trong lòng Thậm chí nói láo mà chính bà cũng không tin mẹ không cần đặc biệt làm cái gì cho con, con ăn gì cũng được hết. đúng thế, chỉ có cố gắng ăn uống mới mau chóng hồi phục được. Bấy giờ trong mắt bà tần mới thoáng chút an ủi. lúc ra khỏi phòng ngủ, lâm phàm tinh mắt phát hiện môi bà mím chặt, run rẩy, dường như đang cố đè nén điều gì đó. có lẽ là nghẹn ngào cũng có thể là yếu ớt cô bồng con trai lớn tần việt trạch còn chưa ngủ lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn múm mím của con đôi mắt to tròn đen lay láy tò mò quan sát thế giới mới mẻ đường nét khuôn mặt mơ hồ đã có thể nhận ra dáng dấp của tần vịnh lâm phàm dịu dàng hôn lên đôi má mịn màng của con thì thầm bé yêu Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì Con phải mạnh khỏe Vui vẻ trưởng thành Lý Phương nãy giờ luôn đứng một bên cảm nhận được gia đình này đang bị bao phủ bởi không khí lo lắng suy sụp Muốn mở miệng khuyên mấy câu lại sợ mình lỡ mồm Cuối cùng vẫn không dám lên tiếng Khéo léo đặt chí trạc đã ngủ say vào nôi Nhẹ nhàng đưa nôi Chị Phương con chị bao lớn rồi đột nhiên lâm phàm mở miệng hỏi Lý Phương giật mình lơ đáng đáp đã hơn 6 tháng rồi Chị ở đây Có nhớ Lo lắng cho họ không giọng lâm phàm nghe xa xăm Lý Phương ngẩng đầu thấy cô không hề nhìn mình mà chăm chú ngắm Việt Trạch Có điều vì cô hỏi chúng chỗ bận tâm nhất trong lòng chị nên không khỏi nói nhiều hơn ôi. Có người mẹ nào mà không nhớ con mình chứ? Nhưng nhà tôi nghèo. Ba cháu đi làm phụ hồ ở công trường. Có bao nhiêu tiền đều dành cho cha chồng khám bệnh hết? Tôi mới sanh xong. Còn sữa? Đi làm giúp việc người ta đều chê nếu không nhờ tiểu ngọc là đồng hương giới thiệu tôi tới đây làm vú em bây giờ tôi còn ở nhà sầu lo lâm phàm nghe chị nói chậm rãi quay đầu nghiêm túc nhìn chị vậy lúc chị nhớ con thì làm sao lý phương nghe xong cười chua chát biết làm sao chứ nhớ đến nát ruột nát gan nhưng nếu tôi không ra ngoài làm thương Sau này học phí của con là cả một vấn đề. Có lúc làm người luôn phải lựa chọn. Lựa chọn u ánh mắt Lâm phàm xa xăm. Nhìn Lý Phương làm chị nổi gai ốp. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Không dài không ngắn. Rất quy luật. Lâm phàm khẽ chú tâm. Nghe thanh âm là cô biết chân hương tới. Quả nhiên sau ba tiếng gõ cửa bị đẩy ra chân hương bước vào tiện tay quăng mũ lên bàn trang điểm phóng ảo về phía hai đứa bé ôi cha gì tới rồi nè mau nhìn gì coi gọi gì đi chân hương ôm lấy việt trạch đang chăm chú quan sát thế giới trong tay lâm phàm thân mật chạm mũi mình vào chán bé lâm phàm bật cười nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt tái nhợt khiến cô càng thêm yếu ớt mới hơn 10 ngày Sao gọi gì được Vậy có gọi mẹ không chân Hương nháy mắt làm mặt vừa với Việt Trạch Đáng tiếc Việt Trạch không ăn chiêu này chút nào Tỉnh mơ nhìn cô Trân Hương Hả đang tính xem có nên đánh thức trí trạch không chân Hương có hơi lơ đến hỏi Lâm Phàm cắn răng nói cậu biết cách nào liên lạc với he ra không chân hương nghe xong nghiêm mặt hỏi cậu muốn liên lạc với cô ta. Vì tần vịnh bảy ngày trước cô vừa làm xong nhiệm vụ quay về, chạy tới bệnh viện thăm Lâm Phàm thì gặp ngay cảnh một nhà ly biệt.